hồi thứ mười tróc yêu quái lạc tới non thần thương đồ đệ tiên nương cho báo nói về bà pháp tổ của bọn tiên nữ trên trời là lê sang lão mẫu ngày kia đang ngồi trong động vùng sực nhớ lại một chuyện liền kêu công chúa là trần tam thơ vào dạy rằng nguyên vì hôm nọ ta có cho một vật bủ bối xuống nhân gian hóa ra yêu quái đặng quấy nhiễu loạn nơi cung chiêu dương Mà dẫn dụ chung vô diện về đây Này nó đã xuống dưới giếng rồi Vậy thì ngươi hãy đem cái tị thủy châu tới đó Mà làm cho nước vẹt đi Rồi thả thái cực đồ ra Cho cái kim kiều nó thông vào động phủ, Rồi rước nó về đây Đặng ta cho nó một ít món bụ bối Để phòng bình tĩnh gian sang Mà trừ an lục quốc Trầm tân thơ vân lệnh từ biệt thánh mẫu đi liền Nói về trung nương nương, một mình ngồi trong cái giỏ Nội dám thòng xuống tới đáy giếng, thấy đáy giếng càng khô không có nước Vừa bước ra khỏi giỏ, bỗng thấy con yêu ấy chạy đến kêu rằng Chụng vô diệm, mi ý mạnh theo ta xuống đây, thiệt là mi mì đem mình mà nạp Vừa nói vừa nhăn răng ló vuốt nhảy tới chung nương nương Nương nương liền hơ quơi, hôi quyền ra, tiếp đánh Hai đàn đánh nhau chừng 300 hiệp còn yêu đã đuối sức liền chạy tuốt qua phía nam Nương nương lại rượt theo hơn 20 dặm còn yêu vùng đau mất tiêu Không thấy dạng thấy hình Chùng nương nương lấy làm tức giận Đi kiếm khắp hết bốn phía bỗng thấy phía trước mặt Có một tòa núi cao lớn vô cùng Có bóng tường quang xuất hiện Cỏ hoa thanh mậu Mười phần u nhã chẳng kém chi Ở núi bồng lai Tòng bá sung xuê, bốn bề tư tốt Xem giống như tựa tòa tiên đảo Trên mây trắng bạc, dưới nước xanh giờ Chẳng phải Tây Hồ, cũng là Ngọc Phủ chung nương nương xem thôi mãn mãn Trong dạ đang vui mừng Chợt ngó lại thấy sẵn có cái kim kiều ở phía trước Dưới cầu sen, dưới cầu sen trổ tốt tươi Nương nương nương liền bước thẳng lên cầu Đàn coi thử núi chi cho biết thì vừa đi vào mà nghĩ thầm không dè dưới giếng này mà rộng rãi và có chỗ sinh tốt tính như vậy vừa suy nghĩ vừa bước lầm tới mãi xảy thấy một tòa động phủ trước cửa có bốn chữ vàng rằng kim quan bửu động lại có một vị tiên cô đứng đó chạc chừng 18 tuổi diện mạo phương phi hình dung đoan chính nương nương vừa muốn hỏi thăm Chẳng dè vị tiên cô ấy thấy Nương Nương bước tới Bèn cười rồi nói rằng chung thơ thơ, chị em ta phân cách nhau đã 18 năm nay rồi nay gặp nhau đây, thiệt là may lắm Vậy thì phải vào động cho mau Kẻo thánh mẫu có lòng trong đợi. Nương Nương cả mừng liền theo tiên cô vào động Vừa kh vào khỏi cửa Xem thấy hai bên lầu đài điện cá nguy nga Phụng múa loan xè, rồng chầu cọp núp Kỳ qua dị thảo chẳng thiếu chi Mùi hương bay nực mũi Thiệt là một cảnh thiên thai Rất vui vẻ Bước lần vào bửu điện Thấy một vị thánh mẫu ngồi giữa Tóc bạc mà mặt còn trẻ Mắt sáng tựa sao băng Mặt tròn như trăng mười bốn Hai bên tiên nữ đứng hầu Hơn ngót trăm ngoài Khi nương nương vừa bước vào Thánh mẫu liền chào rằng Thầy mừng cho con Hôm nay về đến tiên viên thiệt là may lắm nương nương liền quỳ xuống lại mừng hai mươi bốn và chúc cho lão mẫu thánh thọ vô cương lão mẫu bèn dạy ngồi nói rằng nhân vì thầy thấy con nay đã vào trào là hoàng hậu rồi chẳng bao lâu đây con phải chinh nam phạt bắc bởi vậy cho nên thầy mới sai bủ bối giả làm yêu quái để dẫn dụ con đi xuống giếng rồi thầy lại sai sư đệ của con là trần tam thơ Rước con về đây mà chỉ điểm cho con hay Vì nai hung tinh và ác thú đã loạn xuống đất rất nhiều Con một mình khó mà chống chọi Nên thầy kêu con về để cho con ít món bự bối đề phòng bảo hộ tề quốc gian sang Trung nương nương nghe nói tạ ơn Thánh mẫu bèn kêu hồng tiên nữ và hứa quỳnh tiên Khiến lấy đào tiên và rượu tiên ra mà đải Hai người lãnh mạng vào lấy ra liền Thánh mẫu bèn kêu chung nương nương cho ăn uống Nương nương tạ ơn rồi làm luôn một hơi Năm chén tiên tủ Lúc ấy nương nương trong lòng đã đói Phần thì đánh với con yêu trọn một đêm nên mệt mỏi Nài thấy đàn tiên tươi tốt đã ngọt lại thơm Liền ăn luôn một hơi ba bốn chục trái Thánh mẫu bèn cười và bảo ăn thêm Nương nương tạ ơn và nói mình đã no rồi Không thể nào ăn được nữa Thánh Mẫu lại mời uống thêm vài chung rượu nữa Trùng nương nương cũng từ chối rằng mình đã ăn uống đã đủ rồi Thánh Mẫu bèn dây lại mà hỏi hai người tiên cô rằng Sư huynh con ăn đã hết mấy trái đào uống được hết bao nhiêu chung rượu Tiên cô mới đáp Năm chung rượu và 42 trái đào Thánh Mẫu nghe nói cả mừng liền nói với trùng nương rằng Con ăn mươi 42 trái đào Và uống năm chung rượu Thì ngày sau Con làm chiêu dương hoàng hậu đặng 42 năm Và con sanh được năm đứa con trai Mà nối nghiệp cho nhà tề Thôi con giàu động gần trót nửa ngày tính theo dưới nhân gian thì đã lâu rồi đó Vậy thì để thầy cho con ít món bụ bối Để phòng thân Rồi con phải trở về trào kéo trễ Nói rồi khiến công tôn đại thơ vào phòng lấy ra một cái hộp đựng đầu bủ bối đem ra ngay lập tức